Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Dương Vị diễn đọc, quyển Mười, chương 152. Phản loạn hứa đô, Giang Hùng Đại Khai sát giới. Lạm sát người vô tội. Phản loạn hứa đô đã được dẹp, tin tức truyền đến dịch thành Tào Tháo vừa phẫn nộ, vừa thương xót trước cái chết của Vương Tất. Hà lệnh trư di ba họ, bốn phản thân, nhà cảnh cát Vi Kim. Tất cả những người tham gia cuộc biến loạn đều bị khép vào tội chết. Trong một thời gian ngắn, hứa đô máu chảy thành sông, bốn tên Phạn thần, cùng với gia quyến đều phải nhận hình phạt theo đúng sắc lệnh. Tới tận lúc sắp chết, cảnh kỳ vẫn cố nghiến săn, chửi tàu tạc. Tàu Tháo dường như dư chưa hạ giận, truyền lệnh áp giải cả một đám quan lại hứa đô và người nhà, nô bọc của họ đến nghiệp thành Bấy giờ đã vào đầu mùa xuân, nhưng tiết trời vẫn còn lạnh. Một cơn gió buốt từ phía đông bắc thổi tới, làm tinh kỳ cấm trên lầu thành bay phần phật. Phát ra những tiếng vô vù tào tháo quát áo lông cừu, vịnh vào lan can. Đứng trên lầu thành cửa trung dương, vẻ mặt u ám nhìn xuống. Dưới thành là tử đệ, gia nhân của trăm quan, được áp giải từ hứa đô về Trong đó có một vài tiểu lại của công, tất cả mấy hàng người, ai nấy tỏ vẻ sợ hãi, run rẩy Bọn họ đang ở trong vòng vây của hai vạn quân tàu mình mặc coi giáp tay cầm binh ký chỉ chờ hiệu lệnh. phía sau binh lính là một hố xác lớn đã được đào sẵn sự sống chết của những con người này chỉ phụ thuộc vào một quyết định của tào tháo tào tháo đưa mắt nhìn những con cừu đang đợi làm thịt đó chẳng mãi mai thương xót mà chỉ còn lại sự phẫn hận tào thì có được quyền lực như ngày hôm nay là nhờ khống chế thiên tử nếu thiên tử rơi vào tai bọn phản loạn Cây đến bị lưu bị khống chế thì công sức nửa đời người của ông coi như điều độ xuống biển tàu thị chẳng còn tư cách gì mà kiêu ngạo với tôn lưu danh nghĩa đàng hoàng cũng mất hết chuyện chiếu thư trong đai ngọc năm xưa vẫn thường lợn vận trong cơn ác mộng của tàu tháo lần này còn tồi tệ hơn tư trực vốn được ông phái đến hứa đầu giám sát trong quan thế mà lại là một trong những kẻ chủ mưu tàu phạm. thực đáng sợ khắp cõi trời liệu còn có ai đáng tin không lửa giận tích tụ trong lồng ngực Tào Tháo khoác hỏi, các ngươi đã biết tội chưa? Nhưng giọng nói quá nhỏ, không truyền được ra. Một lúc sau ông nhắc lại, tới bản thân mình cũng không nghe thấy, vừa bị hụt hơi, lại còn chóng mặt nữa. Dù dùng phương thuộc hay thuốc thang, cũng không thể chữa được bệnh của ông, và cũng không thể kéo dài tuổi thọ được. Tào Tháo nghĩ đến những sự bực bội này, rồi lại nhìn từng khuôn mặt hốt hoảng, bất lực bên dưới, chỉ cảm thấy căm ghét vô cùng. Đôi tay run rẩy. Bố chặt vào lan can, Khổng quý và nghiêm tuấn đứng hầu phía sau, vội bước lên đỡ lấy ông, nháy mắt sai hiệu với một thân binh cần đó. Đại vương hỏi các ngươi, tại sao thông đồng với nhau tạo phản? binh sĩ thay Tào tháo hỏi. giọng nói cao vút vang vọng cả một gốc lâu thanh. chúng tiểu nhân bị oan, xin đại vương khai ân. mấy ngàn người quỳ dưới âm ầm nói, họ ngẩng đầu lên, nhìn dáng người thấp bé, tóc bạc trắng ấy, không ngớt lời cầu xin âm ỉ chẳng nghe được gì chỉ thấy ù ù một lúc sau lại nghe binh sĩ bên trên hỏi vào đêm phản đản làm loạn nhiều nơi trong thành hứa đâu bị cháy các ngươi có nhân lúc hỏa hoạn mà cướp bóc cùng làm loạn không không không Muôn cái miệng cùng thốt ra một từ giống nhau đúng vậy trước khi bọn cảnh kỳ làm loạn không ai biết gì đến đêm hỏa hoạn tiếng chém giết trong thành hứa đô dậy khắp bốn phía lòng người hoang mang không ai biết xảy ra loạn gì Bọn họ còn không kịp khép cửa đóng cổng, nào dám chạy ra ngoài, nói gì đến chuyện cùng tham gia, làm loạn. Lại một hồi ầm ầm, chợt thấy quân tàu dựng hai lá cờ. Chúng nhân đang không hiểu chuyện gì, thì nghe người trên lầu nói. Đại vương có lệnh, trong các ngươi, có ai cứu hỏa không? Do các người quá đông, không hỏi từng người được. Phạm người nào cứu hỏa thì đứng sang lá cờ bên trái, còn người nào không cứu hỏa thì đứng sang lá cờ bên phải, mau đứng vào chỗ. Ai chẳng biết cứu hỏa tức là có công, còn không cứu hỏa nghĩa là mang tội. Đau phủ giữ tợn mà giao xèn xẹt. Vào giờ khác này, không mong có công mà giữ được tính mạng mới là quan trọng. Nên người dưới thành dù có tham gia cứu hỏa hay không, đều nhớ hào chạy qua bên trái. Không ít người bị chen ngã sổng xoay, vẫn lòng còm bò sang bên trái. Có người sợ chỗ mình đứng chưa được tính là bên trái, còn cố chen vào trong. Chỉ còn lại vài người đứng bên phải. Nếu không phải thật thà đến mức ngớ ngẩn, thì cũng là người không thiết sống nữa. vào khoảnh khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết, không ai dám chậm trễ, ồn ào một hồi cho đến khi mấy ngàn người đứng ngay ngắn vào chỗ rồi mới dần yên lặng trở lại. nhưng rất lâu sau, trên thành không có động tĩnh gì, chỉ thấy tào tháo nói gì đó với người bên cạnh, cả thi tông và tướng lĩnh đều tỏ ra kinh ngạc. máy sau có người hỏi, lời của các ngươi nói đều là sự thật, không thay đổi, chúng tiêu nhân thực sự vô tội mấy ngàn người lại hét ầm lên bỗng nhiên trên thành phất cờ lệnh. quân tàu ở bốn phía dòng lại như nước triều dân dây cung kéo căng đau tuốt khỏi vỏ người đứng dưới hai lá cờ đều bị phê kính. chúng nhận sợ hãi liên tục thét chói tai tựa như bầy cừu co cụm một chỗ Đời bị làm thịt binh sĩ trên lầu thành trướng cổ nói đại vương nói quân phản nghịch làm loạn cả thành hứa đâu hoang mang khép cửa đóng cổng còn không kịp nói gì đến cứu hỏa những người tự nhận là cứu hỏa đều bị coi là đồng đảng với quân phản nghịch dù đúng hay sai cũng đáng bị trị tội khi quân giết toàn bộ người đứng dưới lát cờ bên trái nghe vậy ai cũng kinh ngạc không chỉ người bị giết mà cả binh sĩ tàu Danh cũng giật mình nhưng chỉ trong chớp mắt có người sực nhận ra mình phải chấp hành mệnh lệnh liền vung đao chém giết mấy ngàn người cầu khóc súng lòng trời đất tiếng kêu thét tiếng khóc lóc tiếng nhận tội tiếng phan xin tiếng sanh sĩ Họ với tiếng chém giết, vô tình, không rõ tiếng gì với tiếng gì, khiến người trên thành, ông cả đầu. Nạn nhân dẫm đạp lên nhau. Trống trái, trống phải, vẫn không thoát được. Những tên đầu tị bao quanh bốn mặt, đội quân đen kịch dồn dập áp sát lại, như trời lông đất lở Những tia máu phọt lên, bay đi theo làn gió, bao phủ một góc địa ngục trần gian. Có kẻ đụng trước đụng sau, đứng kỳ đụng phải lưỡi đao của quân tao. Có kẻ nằm nhũng dưới đất, bị những kẻ khác Xéo nát như bùng, có kẻ chợt nảy ra ý nghĩ, kháng cự, với được thứ gì là quẳng vào quân tàu thứ ấy, có cả liều mạng đánh nhau với quân tàu, mong tìm được lối thoát. Nhưng thấy điều vô ích, ai đó hô lớn một tiếng, bắn tên. Những mũi tên đọt mạng lao đi vung vút và dày đặc tựa như đàn châu chấu. Người ở trong vòng vây, loạn chọn, nghiêng ngã cùng với tiếng mũi tên xé gió, tiếng kêu rên, như tạo nên một điệu múa kỳ dị và náo nhiệt. Tào Tháo nhìn toàn cảnh chém giết, không hề chớp mắt. Sự sống chết của những con người này không nằm trong suy nghĩ của ông. Không giết bọn họ thì không dựng được uy nghiêm. Không giết bọn họ thì không dò được những kẻ khác. Và không giết bọn họ thì cũng không xả được cơn giận. Giết, giết hết bọn chúng đi. Ông chăm chú nhìn biển máu. Trong lòng ngoài sự phấn nộ ra còn có chút chán nặng. Ông đã đoạt được quyền lực của thiên tử. đầu nghi trường của thiên tử cũng khó rồi nhưng lại gần như mất hết sức sống. Trong năm vừa qua, nếu ông đánh thắng lưu bị, thì dù có phải thực hiện một cuộc đảo chính đẹp đẽ ông cũng muốn lên ngôi chí tôn, dấu biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng cuộc phản loạn lần này đã phá tan ảo tưởng cuối cùng của ông. Mới tháng giêng đã loạn thế này, mấy kẻ mang đầy giả tâm ấy, còn cố dựng lại cờ hiệu của thiên tử. Thử hỏi, làm sao ông có thể chạm vào ngay trong? Chẳng lẽ ông lại tự đi chứng minh mình có tội? Thôi xong, xong hết rồi sức khỏe của ông không còn ước vọng của ông cũng tan vỡ rồi rất lâu sau mãi đến khi tiếng cào thét cuối cùng xé toạt bầu trời phút xa tào tháo mới lấy lại được tinh thần từ những giả tưởng cố chấp ông nhìn kỹ những xác chết nằm la liệt bên dưới có xác chết ngửa mặt lên trời mắt trợn ngược mòm háo như kiêu oan với trời xanh có thi thể úp mặt xuống đất tay cào cấu chân dạng ra như cầu cứu mặt đất có người bị giẫm đạp mà chết ngực vỡ bụng dẹp đầu bể máu chảy chỉ thấy một đống nhầy không ra mắt mũi dường như đã biến thành ác quỷ có kẻ bị loạn tiễn cắm vào bảy tám chỗ đứng không được ngã cũng chẳng xong trông hệt như con nhện khổng lồ bị bết máu có tấm thân nằm dưới đất mà đầu nơi khác đến lúc chết vẫn ở trong tư thế giơ tay như thể có tìm kiếm cái đầu của mình có kẻ chưa tắt thở. Còn cố nhúc nhích bò ra ngoài Kéo theo một vệt máu dài Mãi đến khi không động đậy được nữa Những cái xác đó tự hộ Đều khóc không sa tiếng Linh hồn oan ức lẫn phẫn trên bầu trời Nghiệp thanh Tào tháo chinh chiến 30 năm trên xa trường Tận mắt chứng kiến vô số cái chết Từ lâu đã coi chuyện này là bình thường Nhưng không hiểu sao hôm nay Tự đáy lòng ông Lại dâng lên cảm giác ớn lạnh Dường như những xác chết kia Đều biến thành quỷ dữ và có thể bật dậy tức thì chết chết chưa bao giờ tao tháo lại sợ chết như lúc này ông trấn định tinh thần quát lớn đốt xác màu đốt xác chờ có cảm giác ai đó đụng vào cánh tay ông giật nảy mình quay mặt lại thét lên người muốn làm gì lui xuống nhưng tuấn không hiểu chuyện gì đại vương là nô tài ai nấy đều biết ông ta đã giết người đến đỏ ca mắt sợ hãi lùi lại phía sau lùi xuống không ai được đụng vào quả nhân tào tháo cầm thanh kiếm sắc lóe đưa mắt dò xét xung quanh dường như những người bên cạnh đều không đáng tin ai cũng sắp tâm hại ông tất nhiên những thi thể dưới thanh nhưng lý do không phải vì binh sĩ sợ những xác chết đó biến thành quỷ dữ mà họ sợ xác chết thối rửa sẽ lại gây ra bệnh dịch binh sĩ kéo thi thể vào hố xác rải cỏ tranh rồi châm một mồi lửa khói đen bốc lên nghi ngút mùi da thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi Trước mắt mờ dần Rồi đầu óc quay cuồng như sắp nổ tung Bội kiếm tuột khỏi tay Rơi xuống đất Bây giờ chúng nhân mới dám tiến lại đợi lấy ông Mau truyền lý đương chi Bệnh đau đầu của đại vương lại tái phát rồi Mau đi đi khổng quay hớt hại sống lên Không chỉ vì của đại vương Mà còn vì cứu chính mình Khói lửa nổi lên Phản loạn đầu năm không chỉ khiến lòng dân hoang mang mà còn phá hỏng tâm trạng và sức khỏe của Tào Tháo. Bệnh đau đầu tái phát khiến ông ngã bệnh, nhưng lần này, ông không cho triệu đám phương sĩ, cũng không tới đồng tước đài mà ở lại luôn hạt Minh Điện trong hậu cung, để Lý đường Chi và các phu nhân hầu hạ. Mãi đến khi bệnh tình khởi sắc ông mới ban một đạo sắc lệnh đầu tiên là truy cứu phản loạn lệnh cho Thượng Thư Trần Kiều, kiêm chức trưởng sự, đổi toàn bộ người hầu cận trong hoàng cung ở Hứa Đô. Sau này không có sự cho phép của ông, Bất cứ ngoài thân nào cũng không được ý kiến tiên tử. Lại hạ lệnh chặt ngón chân những quan tiên bị tra ra, có quan hệ gần gũi với bọn loạn đảng. Trong một thời gian, người bị bắt quá đông, xích xác trong nhà lao không đủ dùng, phải lấy xích gỗ trói tù nhân. Nhiều nhất là người có liên quan tới tên giặc tàn ác, cảnh kỷ, ngay cả tộc thúc của ông ta, tóc đã trắng xóa, tập tước hiếu chi hầu là cảnh viên, cũng bị xử trạm cả nhà chỉ tha cho một đứa trẻ nhà họ cảnh chưa đầy 10 tuổi. hậu vệ của cảnh yểm danh tướng chiến công hiển hách dưới thời quan phụ đế giờ chỉ còn sót lại một nhi tử. trong khi cuộc giam giữ kéo dài hai tháng chưa lắng động quân cứu viện hán trung đã có kết quả tàu hồng đến vũ đô họp quân với thiên tướng quân tàu chân và thứ sự ung châu trương ký đối đầu thuộc quân chém chết tiên phong nhầm quỳ lôi đồng giữa loạn quân ngô lang hốt hoảng bỏ chạy bị bộ lạc người đê địa phương giết tại ba sơn trương phi mã Siêu được tin chỉ còn biết chạy về phương nam việc cấp bách ở hán trung đã được giải quyết tào tháo vui mừng biểu dương chúng tướng nhất là tào chân để dũng cảm tác chiến ông càng nhìn bằng con mắt khác tấn phong tào chân làm trung kiên tướng quân nhưng tào tháo chưa vui vẻ được mấy ngày Ngày sau đó lại chuyện đến tin xấu lời tiên đoán của bùi tiệm đã thành sự thật người ô hoàng ở màn đông bắc quả nhiên tào phản người ô hoàng là thần thuộc của nhà hắn nhưng lúc thiên hạ động loạn họ nương theo viên thiệu năm kiến an thứ 12 tào tháo xuất quân đánh liễu thành giết thủ lĩnh người ô hoàng ở quận bắc bình là đạp đốn thái thú liêu đông công tô khang lại giết thái thú liêu tây lâu bang và thủ lĩnh liêu đông tô phó diên còn thủ lĩnh quận thượng cốc là Năng lâu thủ lĩnh đại quận là phẫu phu lâu đầu hàng tào tháo từ đó người ô hoàng lại thuộc sự cai trị của nhà hắn năm kiến an thứ mười tám tức năm hai trăm mười ba nhập cửu châu và u châu vào ký châu người ô hàng theo đó cũng thuộc sự cai quản trực tiếp của tào tháo năm kiến an thứ hai mươi tào tháo xưng vương phổ vua lâu sở y phong của tào tháo đã đến nghiệp thành triều kiến tượng trưng cho việc người ô hàng chuyển từ thần thuộc nhà hán sang thần thuộc nước ngụy nhưng muốn người ô hàng hoàn toàn quy phục tào ngụy không phải chỉ là một ngày hay thêm nữa đầu tiên ti ở viên ải phía Bắc đã chấm dứt chiến loạn Hai đại thủ lĩnh của bọn họ là Kha Tị Năng và Bộ Độ Căng. Cùng với các bộ quân có thực lực lớn hơn trước, người ô Hoàng đứng giữa hai thế lực mạnh nên cũng có ý do dự. Bùi tiệm làm thái thú đại quận. Đối đại khoan dung với dân chúng, nhưng cai trị nghiêm khắc người hầu muốn dùng uy thế áp chế lòng người Âu Hoàng. Không ngờ lại bị điều đi nơi khác. Lý tưởng cai trị bị bỏ ngang người kế nhiệm ông ta thi hành đạo khoan dung. Người Âu Hoàng vốn không tiếp nhận giáo hóa, từ đó không tuân theo pháp lệnh. Quận Phụ lại đổi Hà Khắc thành Khoan Dung, dẫn đến biến cố. Thủ lĩnh một bộ khác là Năng Thần Đê, cử binh tào Vãng. Người Âu Hoàng ở quận Thượng Cốc cũng nổi dậy theo, chỉ trong vài ngày đã tập hợp được mấy vàng kỳ binh, giết người phóng hỏa khắp nơi, cướp phá tới tân địa giới, trác quận. Y Hiếp Ký Châu và cả Hà Bắc, hậu viện bị cháy không thể không cứu, Nghiệp Thành lại tất bật chuẩn bị ra quân. Sáng sớm Tàu Phi phụng mệnh vào cung nghị sự, mãi tới khi gần lên đèn mới trở về phủ, Tư Mã Ý và Vương Sượng ra cửa trong đón. Thái tử, chuyện dẹp loạn, đã bàn bạc ổn thói chưa? Phụ Vương đã có chủ ý, bắt đầu điều binh rồi, Tàu Phi vẻ mặt rất khó coi, vừa đi vừa nói, ai làm thống xoáy? Tư Mã Ý hỏi trung vấn đầy, Tàu Phi dừng bước, hầm hực nói, nhị đệ của ta, tử văn. Tư Mã ý và vương sưởng đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại có kết quả này. Tào chương thích tham gia việc quân từ lâu, thường xin Tào tháo cho ra trận, và chăng Tào tháo cũng muốn phong vén hầu bối thành những tướng tá có tài, nên đã phong y là bắt Trung lan tướng. Đó là một chức quan danh dự, chỉ có lâu thực triều trước nhận chức này khi dẹp loạn khăn vàng, còn đời sau không đặt ra nữa. Vì vậy Tào phi không để tâm, nào ngờ người ô hằng nổi dậy, Tào tháo một mực muốn Tào chương làm thống soái chuyện không thể xem thường được nữa ba người vào chính đường ngồi vương Sưởng nói bàn việc binh trên giấy chưa chắc lâm trận đã giành thắng lợi từ trước đến nay yên lăng hậu chưa từng cầm quân một mình Chức thống soái này ngày ấy chưa hằng gánh phát nổi từ mà ý lừa ông ta một cái tướng sĩ ba quân đồng như kiến cỏ hay là để cho một vị vương tử xông vào giữa trận các bộ của diêm nhu khiên chiêu ở đất u yên đều là những đội quân tinh nhạy thái thú đặc dương là điện dự Cũng có thể được điều động giúp việc quân. Người này ở Bắc quận đã lâu, hiểu rõ người hầu, lại có tài trù hoạch. Yên Lăng hậu đi chiến này, chẳng qua là thay đại vương cổ vũ ba quân. Có những người kia phò tá, ngày ấy không khó lập công. Ông ta nói hợp tình hợp lý, nhưng điều Tàu Phi lo sợ cũng chính là đệ đệ thắng trận, lập được công lao. Việc Tàu Chương thay Tàu Tháo thống lĩnh binh mã đã khiến người khác bắt đầu suy diễn. Nếu y lại lập công thì thanh thế càng lớn thêm, thậm chí có thể sánh ngang với địa vị của tàu phi Tàu phi buồn rời rượi, nếu tàu chương thắng trận trở về, sau này y khó có thể chế ngự được đệ đệ. Còn nếu tàu chương làm hỏng việc thì lại liên lụy đến xa tắc, thật khó xử. Y suy đi nghĩ lại vẫn không thể nào hiểu được, thở dài nói. Nếu có một trong hai người tử đang văn liệt ở nghiệp thành, ta đâu đứng nổi làm vào tình cảnh tiến thoái lượng năng thế này. tào chân tàu hưu lần lượt sức quân đến Hán trung, hạ hậu thượng là chuyển làm đại thần trung triều, lâu rồi không cầm quân đúng là không chọn được người nào thay thế tàu chương nếu thật sự không tháo gỡ được tàu phi nghiến săn ta sẽ đích thân xin đánh trận này tuyệt đối không được vương xưởng liên tục xua tai thái tử là phó quân của đất nước phó quân phải ẩn mình không thể xuất chân được nhà vua chinh chiếc bên ngoài thì thái tử ở lại giữ nước nếu có người khác ở lại giữ nước thì đi theo nhà vua theo ra ngoài gọi là vỗ về việc quân còn giữ bên trong gọi là cây quản đất nước đó là chế độ thời xưa nếu thái tử thống lĩnh binh mã bại thì tự hủy hoại uy danh khó có thể kế thừa đại thống còn thắng thì lại gợi lên sự đố kỵ trong lòng vua họa từ tương vách mà ra năm xưa tấn hiến công phái thái tử thân sinh đi đánh nước hoắt đại thắng trở về vì vậy mới có chuyện ly cơ giảm pha hãm hại ông ta đây là đại kỵ ngang vắng lưng không thấy được ta chỉ nhất thời nóng giận nên nói vậy tàu phi phiền mồm mãi không thôi mà dù có xin đi cũng chưa chắc đã được Cụ dương khăng khăng, muốn dùng tử văn. Quân thần nghĩ như thế nào, Từ mà ý hỏi. Bọn tướng quốc chung do phản đối. Ngoài miệng thì nói là tử văn chưa có kinh nghiệm làm thống soái, Nhưng thật ra nỗi lo trong lòng bọn họ chẳng phải giống chúng ta sao. Hai vương tử đều được tôn quý. Thật không phải phúc của xa tắc. Có điều, ý trên khó thay đổi. Tuy chưa ban chiếu lệnh chính thức, nhưng đã sụt sịch điều binh. Phụ vương bảo quân thần tối nay về suy nghĩ. Ngày mai quyết định, còn nghĩ gì nữa chứ? Phục Vương một mực giữ vững quan điểm, nào ai dám phản đối. Từ mà Ý cười nhạt, thái tự hiểu sai rồi. Ý của đại vương không phải bảo quân thần trở về suy nghĩ, mà bảo ngài nghĩ thêm đấy. Hôm nay, ngài chưa bày tỏ thái độ chăng? Tào Phi ngạc nhiên. Y không ủng hộ quyết định này, nhưng phản đối thì lại không dám, đúng là y chưa thể hiện thái độ của mình. Từ mà Ý cười, ngài không thể hiện thái độ chính là có ý khác, đại vương sao có thể hài lòng? Đại vương bảo ngài về nghĩ thêm, tức là ngày mai phải lên tiếng ủng hộ đấy. Ngôi thái tử này chẳng dễ chịu, bằng chức ngũ quan tướng. Tào Tháo dùng huynh đệ khác chàng y, còn bức y phải ra mặt ủng hộ người ta, nên Tào Phi thực sự khó chịu. Đang lúc buồn phiền, Bào huân và Tư Mã Phu lại ôm mấy quyển sách vào, nói nói cười cười, người họp theo loại, vật chia theo đàn hai người họ có vẻ rất hợp nhau. Thấy Tào Phi đã về, họ vội vàng thi lễ, nhân tiện hỏi, chuyện các mẫu sau rồi ạ. Các mậu là người họ cát ở huyện Vùng Dực Thích sưu tầm sách, cũng có chú tiếng tâm Vụ phán loạn được mở rộng điều tra Các mậu cũng bị tống vào ngục Bào huân kiến nghị Tàu Phi ra mặt xin cho ông ta Một là bảo vệ hiền sĩ Hai là dựng ân đức cho thái tử Giữ được mạng của ông ta rồi Các mậu có quan hệ xa với nhánh các bản Không dính liếu gì đến nhau Ông ta vào Đại Lao Còn chẳng biết xảy ra chuyện gì Cứ tưởng do mình cất dấu sách tấm vỉ Đúng là một tên một sách sở dĩ phụ vương mở rộng vụ án này là muốn chỉnh trị hớ đô, đuổi hết những kẻ có lòng dạ khó lường ra khỏi triều đình há lại đi tính toán với một tên mọc sách. Quá tốt rồi, công đức của thái tử vô lượng. Bào hưng và Tư Mã Phu vui mừng. Tào Phi nhau mắt nhìn hai người, đầu gỗ này, càng thêm phiền muộn. phụ vương ép phía trên, huynh đệ dồn bên giường, Ta bản lĩnh đầy mình mà chẳng thể thi triển, lúc này ai có thể cởi được nói lo cho ta đây. Bào hưng ngượng ngùng nói. Bọn tài hạ có cách này giúp được thái tử. tào Phi không ôm hy vọng gì với hai tên mật sách ấy, thờ ơ đáp. Thử nói xem nào. Soạn sách. Soạn sách có tác dụng gì? tào Phi vất tay áo, nhưng nghĩ kỹ thì hình như cũng có lý. Các ông nói rõ hơn đi. Tư Mã Phu cười nói. Tả truyện chấp rằng, thái thượng hữu lập đức. Kỳ tự hữu lập công, kỳ tự hữu lập ngôn. Tuy cụ bất phế, thử chi vị bất hữu đạt. Đức của Thái tử, chúng sĩ đều biết, tuy Ngài chưa thể lập công trên chiến trường, nhưng cũng có thể lập ngôn. Hơn chục năm qua, Ngài làm rất nhiều thơ phú, chú dạy, chính luận, có thể thêm bớt chỉnh sửa, thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Nay Ngài không có việc gì hay trọng, sao không nhân lúc này, đóng cửa làm sách? Không sai, Bào Hương bổ sung, Đại Phương không cho phép Thái tử tiếp đại tân khách. Nhưng dùng văn chương kết giao bằng hữu, hay chẳng phải là kết bạn, văn chương không thể khách trương, tên tuổi hay sao? Đúng, quá đúng, ta phi hai mắt sáng lên, ta là một bộ sách cho người đời xem. Văn chương là công tích lớn lao, liên quan đến việc trị lý quốc gia. Là sự nghiệp trọng đại mà bất hủ. tuổi tác thòi yếu có giới hạn, vinh dự vui vẻ cũng có lúc hết. Không như văn chương lưu trường mãi mãi, ta phải bàn về thế gian, muôn hình vạn trạng, từ đó tạo thành ngôn luận của một nhà. Tử văn chinh chiến bên ngoài, chẳng qua cũng chỉ lập công một thời, còn ta viết sách lập ngôn là công lao đời đời. Tử kiến có tài văn chương, nhưng chưa soạn thành sách. Nếu ta làm được bộ sách này, thì để ấy cũng không sánh kịp. Vương xưởng hơi lo lắng. Cả vũ ta làm sách. Liệu đại vương có nói thái tử muốn nâng cao thanh thế không? Không cần lo, tư mà ý suy nghĩ lanh lẹ. Chúng ta cũng soạn một bộ cho đại vương. Năm xưa không phải đại vương cũng muốn đem binh pháp, xác lệnh soạn thành một bộ. Mạnh đức tân thư, tào vi tiếp lời. Tên có tên húy của nghị vương, tư mà ý không tiện nói ra. Kiến nghị này rất hay. Ta là một bộ của mình, còn soạn phụ vương một bộ nữa. Nâng cao thể diện vương thất, phụ Dương chắc chắn sẽ rất vui. Chúng ta cũng không cần phải dấu dấu giếm chiếm, cứ dân thư trình bày, rõ ý muốn, rồi điều tuân vĩ. Vương tượng cùng chấp bút, bảo trọng thường thống, phụ giúp, chẳng mấy mà xong. Hai người tuân vương đều là những nhân sĩ nho nhã trong vườn văn. Từ khi bọn vương sáng qua đời, họ là người nổi tiếng nhất. Nói đến đây, tào Phi không khỏi nhớ đến ngô chất. Năm xưa y được phong làm ngũ quan tướng, từng dư hoàng nam bì với các bạn văn nghĩ những người cùng đi hôm ấy như nguyễn vũ lưu trinh đều đã qua đời giờ chỉ còn lại mình y và ngô chất mà từ bốn năm trước cáo biệt tại nghiệp thành đến nay vẫn chưa gặp lại tuy hiện giờ bên cạnh y đã có Trân quân và tư mã ý nhưng người mà y tín nhiệm nhất vẫn là ngô chất phải viết thư hỏi thăm ông ta mới được tàu phi đang mãi suy nghĩ cho thấy chu thước vào bản báo có tên khách cầu kiến thái tử tàu phi nhíu hài Tất cả thân khách đều không được gặp, nhưng nhìn sắc mặt Chu thước là lạ, đón chân người đến không phải dạng tâm thương. y không kìm được hỏi là ai vậy? Chủ bà Dương Tu, sao cơ? Mọi người gơ ngát nhìn nhau, ông ta đến có việc gì? Dương Đức Tổ gan lớn đấy, ta rất hứng thú, Tà Phi đứng dậy, muốn xem trong hồ lồ của ông ta, đựng thuốc gì? Mở cửa đón khách. Ai chẳng biết Dương Tu thân với tào Thực, năm xưa tào Tháo thử tài hay di tử. Dương Tu năm lần bảy lượt ngầm giúp Tàu Thực Còn làm mười điều đối đáp cho Tàu Thực Nên có ân oán sâu đầm với Tàu Phi Sau hôm nay Ông ta lại tự chui đầu vào lưới tào Tháo cấm đoán Tàu Phi tiếp đại tân khách Nhưng gặp một người như Dương Tu Thì không thể nghi ngờ là cách tè đảng được Tàu Phi thực sự cảm thấy hiếu kỳ Khi ông ta tự dẫn xác đến Cửa phủ mở rộng Nô bọc khiêu đen Bọn bào hưng, tương mã ý Vội nấp vào sau bức bình phong Dương tu chậm chậm bước vào, tàu phi ra chính tường xuống thiềm ganh đón, dương tu quả là có thể diện không nhỏ. Dương tu không mặc quan phục, mình khoác áo gấm, đầu quấn khăn lụa, chân sọ gút gỗ. Trông như nho sinh ông ta ôm một chiếc hộp làm bằng cổ đàn hương, dài bốn thước, rộng nửa thước, cao hai tấc ở trước ngực. Thấy tàu phi bước xuống thiềm, dương tu vội quỳ xuống thì lạy. vi thần khấu kiến thái tử, kính chúc thái tử, phúc thầy an khang. Quý khách, quý khách tào phi niềm nở đưa hai tay đỡ dương tu vinh hạnh được đức tổ đến thăm hà tất phải dùng đại lễ mau đứng lên y nhiều năm từng trải lại thường xuyên bị phụ thân chẹt ép nên còn giỏi gia bộ hơn cả tào tháo phi thần không dám không dám dương tu không phiền tào phi đỡ dậy tự ôm hộp cổ đứng lên đức tổ đến thật tốt ta đang muốn tìm người bàn chuyện văn chương mời vào nhà người đâu mau dân trà chỗ cao minh của tào phi chính là ở đây Y không đi thẳng vào chủ đề chính Cũng không hỏi người ta đến có việc gì Mà cứ điềm nhiên nói chuyện ngoài lề. Đến lúc người ta không nhìn được Sẽ tự phải nói ra Quả đúng như dự liệu, Dương Tu nói Phi thần đến không phải vì chuyện văn chương Mà muốn luận về việc võ Với thái tử Luận về việc võ sau, Tào Phi cười ngây ngô Gần đây, ta tham dự chính sự những lúc nhàn rỗi trở về phủ Chỉ động vào cầm kỳ thư họa Bàn chuyện phong nhã Lâu rồi không để ý đến chuyện chinh chiến Ông muốn luận về việc võ Thì phải tìm yên Lăng hầu Đợi hôm nào có dịp huynh đệ ta đi săn Ông chế ngại đi cung Dương Tu thấy câu nói của tào Phi không chân thật Trong lòng thầm nghĩ Vị thiếu chủ này đúng là còn khó hầu hơn Đại Vương Đại Vương vui giận thất thương Nhưng luôn trừ lại cho người ta một cơ hội Còn tào Phi đưa người ta lên cao Rồi đẩy một cái cho ngã chết Tâm cơ thật đáng sợ Nghĩ đến đây Dương Tu lại quỳ xuống Dần chiếc hộp gỗ bằng cả hai tay Thần có lễ vật, xin dân lên thái tử. Không được rồi, ta phi làm sao vẻ khó xử. Ta thân là thái tử mà lại từ tiền nhận lễ của tân khách. Thì thật trái với lòng thành thực. Y nói giảm nói tránh. Không nhắc đến chuyện gọi lên sự đố kỵ trong lòng phụ dương, mà chỉ nói là trái với lòng thành thực. Nhưng dương tu nói, vật này đi với thái tử mới hợp nhất. Vừa nói vừa nhẹ nhàng mở chiếc hộp. Ông ta không lấy đầu ra, chỉ dân cao quá đỉnh đầu. Vật này dài chừng ba thước sáng lói dưới ánh đèn chẳng trách dương tu không dám cầm trên tay quá xa là một bảo kiếm hai mắt tàu phi sáng lên y không kìm được cầm lên xem thanh kiếm được làm bằng sắc thuần chất trên thân kiếm cắt một lớp phân chim, đường phân đều tâm tắp như vậy cá mũi kiếm hành xiên lưỡi kiếm mỏng như lụa sắc vô cùng chui kiếm còn cả một lớp đá quý màu xanh thẳm dùng tay chém nhẹ một nhát vào không khí tiếng phù vù, vù vọng ra tận đài sảnh không dứt bảo kiếm này tinh xảo không kém thanh ý thiên Thanh cang Kiếm tốt Tàu Phi khen trong lòng Rất thích Nhưng còn băng khoan Nhận lễ vật của ông ta Liệu có thỏa đáng chăng Dương tu đặt hộp gỗ xuống bang Đứng dậy nói Quận Hoàng Đông nhà thần Có ẩn sĩ tên là Vương Mau Người này không thích làm quan, Chỉ thích rèn kiếm Thanh kiếm này là do ông ấy Mất 10 năm tâm huyết mới rèn được Thái tử hay nghĩ đến Công sức 10 năm Tàu Phi liền liên tưởng đến mình Sau khi Tàu xung chết Ta mới đặt chí vào việc tranh giành ngôi thái tử Tính đến nay cũng đã 10 năm. 10 năm mới sàng được một thanh kiếm, nên coi nó như vật báo. Nhưng ông ấy lại giao cho thần. Thần hỏi nguyên do, thì ông ấy nói, kiếm là vật của bậc quân tử, chí tôn, chí quý. Thần và người đều ngưỡng vọng. Kiếm ngư trường mà không gặp dũng sĩ chiên chư, thì không thể lưu danh thiên cổ. Kiếm lọc lô mà không ở trong tay tần thủy hoang, thì cũng không thể vang danh bốn bể. Vậy cho nên, vương màu mới giao thanh kiếm này cho thần, nhờ thần tìm một vị quân tử đơn đường, đường để dân kiếm, không được phụ sự vất vả của ông ấy trong 10 năm rèn kiếm. Đức tổ quá khen. Tào Phi dán mắt vào thanh kiếm, nhưng trong lòng lại nghĩ, lẽ nào ông ta cũng muốn quay sang cấp sức cho ta? Thần thiết nghĩ kiếm là vật của người quân tử, tuy quý giá những ấy, nhưng cũng phải cất giấu thật kỹ, không được để lộ ra ngoài, bảo kiếm có thể đoạt mạng người khác, khiến cho đám tiểu nhân khiếp sợ, chúng nhân tan tác. Quân tử dùng đức hạnh, yêu thương người khác. Nếu không phải trừng trị bọn đại gian đại ác, tuyệt sẽ không động vào kiếm, không dùng bảo kiếm mà lấy đức thu phục chúng nhân, không dùng lợi ích mà có thể đạt kích nhân tâm, chiến ngự kẻ địch. Đó mới là cảnh giới cao nhất của người quân tử. Tào Phi hiểu ẩn ý của ông ta, mỉm cười nói. Những lời này rất hay. dương Tu vẫn chắp tay. thân nghĩ Thái tử cầm thanh kiếm đã được rèn mười năm này, hẳn là có y lực vô cùng. Nhưng cấp bậc cao nhất của kiếm thuật nằm ở chỗ trong lòng có kiếm. Mà tay không cầm kiếm Cây cỏ cũng được coi là kiếm Đức hạnh cũng được coi là lợi Mồm Thái tử phát huy, thánh đức Trên thì thờ phụng đại vương Dưới thì hòa tượng với huynh đệ Ngày sau nói chí của đại vương Kế thừa đại thống, giữ gìn cơ nghiệp Trên mãi muôn đời, mới không uổng phí bào kiếm Tàu phi im lặng một lúc lâu Rồi hỏi thẳng Tử kiến, sai ông đến nói những lời này sao Không phải ạ Dương tu quỳ xuống lần thứ ba Thái tử và lâm tri hầu là huynh đệ ruột. Vì thần có giao tình sâu đậm với Lâm Tri Hầu, nhưng cũng kính trọng Thái tử. Vì tình cảm dân trào nên mới nói ra những lời kháng khái vừa rồi. Không có sự yêu thương, vùng vén của Thái tử. Lâm Tri Hầu không thể hưởng phú quý. Không có sự ban ân, hậu đại của Thái tử. Lâm Tri Hầu không thể toại chí nguyện. Chỉ cần Thái tử quan tâm, gần gũi hơn với các vị vương tử, thì sẽ không sinh ra đố kỵ. Huynh đệ một nhà, đồng tâm đồng trích, là phúc của quốc gia. Và cũng là phúc của xà tắc. Vì thần sao có thể trốn tránh Giang nguy, một bảo kiếm tốt một hiền sĩ tốt tự kiến có thể cách giao với những bà hữu như ông thật không uống phí đời này ngay cả ta cũng ngưỡng mộ tàu phi bỗng cảm thấy quý mến dương tu mỗi người đều có cảnh giới cao thấp khác nhau như bọn khổng quế thấy tình thế bất lợi liền thay đàn đổi dây nghĩ cho bản thân mình trước tiên càng khiến người ta chẳng coi ra gì còn dương tu lấy đại nghĩa cảm hóa người khác cầu xin cho tàu thực càng thể hiện tình cảm sâu nặng hơn nữa bốn đời họ dương ở hoành đông Điều có người làm chức tam công dương chấn dương bỉnh dương tứ dương bu là cánh tay phải của xá tắc luôn được các sĩ nhân kính phục nay dương tu dân bảo kiếm khẳng khái giải bài tâm sự nói năng có tình có nghĩa vừa kiên gan vừa hiểu biết tào phi không cảm mến sao được thái tử quá khen thần không dám nhận ta nhận thanh kiếm này lời đức tổ nói ta cũng ghi tạc trong lòng tào phi cuối người đỡ dương tu đứng dậy ta ân thái tử yêu mến ta với tự kiếm tử văn Vốn không có khúc mắc đều là vì tình thấy ép buộc. nay ta đã ở ngôi phó quân của xã Tắc, cũng nên vung vén tình thủ túc Người tham mưu giữa ông cứ yên tâm. Cuối cùng tào Phi cũng nói được một câu có lương tâm. Thần bạo gan, xin thai lâm tri hầu cảm tà thái tử. tào Phi ngắm thanh bạo kiếm, lại nói. Ta hiểu con người của tử kiến, xưa nay rất ôn hòa, lương thiện. Nhưng còn các huynh đệ khác, thì khó tránh. Y nói nửa chừng, tử thấy mình đã lỡ lời. Dừng tu suy nghĩ tinh tế nghe nửa câu cũng hiểu sự tình mỉm cười hỏi lại lẽ nào thái tử đang lo lắng chuyện yên lăng hầu lĩnh binh tào phi không lên tiếng chỉ im lặng dương tu chắp tay nói đại vương cho yên lăng hầu lĩnh binh cũng là có chỗ khổ tâm các lão tướng hầu hết đều đã qua đời nếu có thể dẫn dắt yên lăng Hầu trở thành một danh tướng ngày sau sẽ là cánh tay đắc lực của thái tử thái tử minh đức hiếu đẩy điều mấu chốt ở đây không cần thần nói nhiều lúc này chỉ có thể vung vào chứ không thể chắn ngăn ý bề trên đúng là như thế tào phi nói vậy nhưng trong lòng vẫn nghĩ tính khí dị đệ khác với tam đệ rất khó thần phục để đệ ấy làm cánh tay đắc lực chỉ nghĩ thôi ta cũng chẳng dám những lời cần nói đều đã nói rồi dương tu không muốn can thiệp quá sâu liền đứng dậy cáo tư tào phi một tay cầm kiếm một tay dắt dương tu tiễn ra tận cửa y định dặn dương tu thường xuyên lui tới nhưng lại sợ vụ thân ngờ vực nên chỉ bảo ta đã nói rõ tâm ý Từ nay về sau, ông không cần nghĩ nhiều Có tân khách như ông đến thăm Ta vô cùng phấn khởi Có bà ngủ tốt là ông ở bên cạnh tự kiến Ta cũng yên tâm Dương tu thi lễ, mỉm cười ra về Khi ta phi quay lại chính đường Bốn thuộc lại của y Đã bước ra từ phía sau bức bình phong Tư Mã phu không ngất lời khen ngợi Dương đức tổ giỏi thật Không những có tài ăn nói mưu cao trí sâu mà học thức Cũng vào bậc nhất Nhưng tư Mã ý lại mãi nghĩ chuyện khác Những lời dương tu nói bằng nãy rất đúng thái tử không thể làm trái ý trên chuyện yên lang hầu thống lĩnh minh mã vốn chỉ là khúc mắc giữa hai huynh đệ nhưng nếu thái tử cản trở chuyện này sẽ làm sẵn nứt quan hệ phụ tử quan hệ quân thân. ông và dương tu đều nói vậy Ta phi khẽ phút râu được ngày mai ta sẽ dân tấu cực lực ủng hộ tử văn làm thống xoáy ta phải lên tiếng mạnh mẽ hơn những người khác để người trong thiên hạ đều biết rằng ta tính nhiệm huynh đệ của mình thái tử có tấm lòng rộng lượng là phút của xa tắc bốn người cùng thi lễ Tuy nhiên, lòng hại người không nên có, lòng phòng người cũng chẳng nên không. Người giỏi trị lý đất nước, vừa phải gia tăng quyền uy bên trong, vừa phải nắm chắc, chính lệnh bên ngoài, một khi không thể ngăn cản việc tử văn làm thống xoáy. Tàu Phi đặt mạnh bảo kiếm xuống bàn, hãy thay ta chuyển lời đến Trần Quân, nhờ ông ta dân tấu xin bổ nhiệm Hà Hồ Thượng, làm tham quân. Trận chiến xong dịch Cuối cùng phụ tử tào Tháo, Tàu Phi cũng nhất trí để yên lăng hầu bắt Trung Lang tướng Tào Chương đảm nhiệm chức tiêu kỳ tướng quân và nhận mệnh cho hạ hầu thượng làm tham quân Điền Dự làm trưởng sự thống lĩnh trung quân cùng với ô Hoàng hiệu Ý Diêm Du Bình Lỗ hiệu Ý khiên chiêu dẫn tất cả bốn vạn binh mã đến đất U yên dẹp loạn tháng 4 năm kiến an thứ hai mươi ba quân Tào đến được bờ Nam sông Dịch cách phản quân Ô Hoàng chỉ gian tất Tào Chương Điền Dự và Hà Thượng cởi trên lưng ngựa, vừa đi vừa bàn luận việc quân. Ngay từ khi mới rời khỏi nghiệp thành, bọn họ đã như vậy. Trời chưa sáng, đoàn quân đã lên đường, mãi đến khi mặt trời lặng mới hạ trại. Các tướng không cần vào trướng nghị sự, mà có gì nói luôn trên đường đi. Đến sớm ngày nào hay ngày ấy, tàu chương thật sự nung nóng. Cũng may y là vương tử, tướng sĩ theo y xuất chinh đều cảm thấy hãnh viện nên không dám có ý kiến gì. Điền dự ở Bắc Châu đã lâu, phụ trách quân báo, lúc nào cũng theo sát báo cáo quân tình. Hôm qua, gian tế của chúng ta nghe ngóng được rằng, năng thần đây, làm phản, do không phục sự cai quản của Ngụy quốc. Hơn nữa sau lưng hắn có bọn người tiên ti, ngầm suý dục. Người tiên ti hiện có hai đội quân, của Kha Tị Năng và Bộ Độ Căng, quân Kha Tị Năng mạnh, còn quân Bộ Độ Căng yếu bộ đồ căn có một huynh trưởng tên là phù la Hằng, có quan hệ thân thiết với năng thần đây nên muốn lời kéo hắn ta phản lại nhà hắn để theo người hồ mở rộng thế lực chống lại kha ti năng vì vậy chúng ta giao chiến với người ô hoàng nhưng thực chất là đấu với người tiên ti tào chưng cười nhạt ta thấy ô hoàng tiên ti hay hung nô đều chẳng khác gì nhau năm xưa Hát cứ bệnh lên núi làng cư tư lập đàn báo cáo thắng lợi đậu bá đậu lên núi yến nhiên khắc đá ghi công đối phó với bọn chúng chỉ có một chữ đánh hạ hầu thượng thấy ý này không đúng hầu gia ngài sao tàu chân lừa mắt nhìn ông ta tướng quân hạ hầu thượng vội đời cách xưng hô tướng quân đến đây dẹp loạn chứ không phải viễn chinh ngoài biên ải thiên hạ chưa ổn định giặc phương nam vẫn còn đó không thể kết oán với bắt lỗ được ta biết rồi Không cần, ông phải nhắc, tàu chương nặc nộ, không đánh cho bọn chúng tâm phục khẩu phục, thì làm sao yên ổn được mãi. Còn chưa đánh trận mà ông đã nói những câu nhục chí. Cẩn thận kéo ta đuổi về. Vâng, vâng, Hạ hầu Thượng không dám làm trái. Tàu phi phái ông ta tổng quân hỗ trợ tàu chương, cũng để làm tay mắt bên cạnh tàu chương, tìm cơ hội chi chác công lao. Nhưng vào trong quân, ông ta mới biết mình không làm được việc này. Bởi tàu chân kiêu ngạo không thuần, hơi tiếc là vẫn sâu trừng mắt, tôi lính tốt cũng tìm mọi cách lấy lòng phương tử, ông ta căn bản không nắm được tình hình xung quanh. Hai người đang nói chuyện, thì nhìn thấy sông Dịch ở phía xa xa, Hạ Hồ Thượng kiến nghị. Chỗ này gần bờ sông, địa thấy sông sải, quân ta có thể dựng trại. Dựng trại cái gì? Qua sông? Dạ, hầu Thượng giật mình. Những ngày qua tướng sĩ đều chưa được nghỉ người tử tế nay đã đứng trước mặt quân địch mà vẫn lòng lòng tiến quân, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, liệu còn thích đâu, đánh đến cuối trận. Điền dự cũng nói, tướng quân không nên chủ quan. Bờ bắc sông Dịch là nơi quân phản loạn, lộng hành. Quân ta đến đây, chúng ta biết từ lâu, đáng xa với dựng trài dàn trận tại đây để chống đỡ. Nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng quân địch đâu, hẳn là chúng có may phục phía sau cánh rừng bờ bên kia. Sao phải lo lắm chuyện thế? Cứ liều một trận với địch, hai bên châu đấu, bên nào mạnh tất thắng. Mấy ngày nay tàu chương, người không cởi áo giáp, ngựa không rời yên, gắn tìm một mạch, khó khăn lắm mới đến được đây, ha có thể đợi thêm. Hạ hầu thượng hết lời khuyên can. Đánh vào chỗ yếu, hình thế chống nhau mới là thưởng sách, nên để ta chế địch. Chứ không được để ta theo địch. Giữa đường mà gặp địch, đó là đại kỵ của nhà binh. Nhưng tàu chương lại nói, trước khi ta xuất chinh, Phụ dương ta từng dặn đi dặn lại Ở nhà là phụ tử Nhưng một khi đã nhận mệnh Thì là vua tôi Nhất cử nhất động đều phải tuân theo vương pháp Cho nên con phải biết kính cẩn răng minh Ngày ta đã nhận mệnh Và phán loạn Nên đánh nhanh thắng nhanh để báo ơn triều đình há lại trụng bước trước nhạy khí của quân địch sau Bọn người ô hàng tiên ti Gan lị chưa được giáo hóa Chỉ có đào sắc bay đầu Đánh cho bọn chúng phải tâm phục khẩu phục Thì mới giữ được thái bình lâu dài Câu này cũng có lý, nhưng y lần đầu cầm quân mà trận đầu tiên đã mạo hiểm, liệu có nắm chắc không? Điền dự nhìn tào chương tinh thần quật cường ánh mắt kiên nghị khoi giáp trên người sáng lấp lánh, lại thêm trầm râu vàng khè, dưới cam, trông rất oai hùng, nên cũng có chút động lòng, suy nghĩ một lúc, rồi nói. Tính quân đã giữ chủ ý, vậy qua sông đón địch cũng không phải chuyện không thể. Tại hạ có kế này, nhưng có thắt được hay không thì không dám nói chắc. kế gì nói mau? Hậu lẩu đi như bầy thú, tảng như chim bay, không dàn trận thế, giỏi đánh giáp lá cà, không nguyên tấn công. Nếu bây giờ ồ ạ qua sông, cần phải chuyển quân nhu và chiến xa sang trước, dẫn lũy xung quanh bờ sông. Quân ta ở trong lũy, giao đấu phía địch. Người lỗ sông tới nhưng không vào được, vậy mới giành phần thắng. Theo ý ông, mau đến bờ sông, giờ ông đều xe quân nhu đến cho ta, ta phải qua sông phá địch. Khoan đã, Hà hầu Thượng ngăn lại. Đây là việc nguy hiểm tướng quân không thể làm tiên phong được. Đến lúc đó hay nói, tàu chương không muốn nhắc đến cái chết. Một mình tướng quân liên quan tới tính mạng của cả ba quân, tiếng quân nhất định phải bảo trọng. Điền dự dặn dò bãi mới chịu đi. Tàu chương chưa nghỉ ngơi đã vội truyền lệnh tiếp tục tiến quân. Toàn quân di chuyển suốt ngày đêm, xe quân dù sao làm tiền đội được. Điền dự buộc phải phái 15 người, đẩy một xe. Mấy trăm binh sĩ ra sức, đẩy xe tiến lên phía trước. Thợ không xa hơi Khó khăn lắm mới vượt lên đầu Tới được bờ sông Dịch Đội quân phía sau còn chưa theo kịp Tàu chương đã muốn chạy lên thuyền Qua sông làm tiên phong Hạ hầu Thượng nhìn bên bờ đối diện Đồi núi trập trung Rừng cây rậm rạp Lờ mờ có bụi cát bay lên Đoán chắc có mai phục Hắn không kìm được nữa Quỳ sụp xuống trước ngựa tàu chương Khóc đầu lia lịa. Tướng quân Không thể kinh xuất Chẳng may ngài có sơ xuất gì Không chỉ ba quân phải chịu liên lụy Mà đại vương và thái tử Hai lại không sót tình máu ngủ Xin tướng quân lấy ba quân làm trọng Lấy xa tắc làm trọng Sao ông nói nhiều như bà già thế Thật phiền phức tào chương dẫn ra một ý thơ Sông dịch là nơi các bậc anh hùng Để trước hội ngộ Chẳng lẽ ông chỉ từng nghe câu Gió hiu hắt thổi Sông dịch lệnh ghê Tráng sĩ một đi không trở về Ta cũng muốn thể hiện Thần uy ở đây Hạ hầu thượng sắp khóc Tướng quân Ngài không biết bài thơ đó không tốt lành ư. Tào chương nổi giận. Người nói ta không hiểu cái gì. Kinh Kha từ Bắc sang Nam. Ta từ Nam sang Bắc. Há lại không thể thắng. Còn nhiều lời nữa ta sẽ xử theo quân Pháp. Bình lão hiệu ý khiên chiêu. Đứng bên cạnh nhìn rõ tình hình. Liệu rằng dù có ngăn cũng không ngăn nổi. Ngược lại còn chọc chận Tào chương. Không khéo hạ hầu thượng sẽ bị chém đầu để lập uy. Nên nghiến răng nghiến lợi, Thúc ngựa đói. Giết cà đâu cần dùng dao mẫu trâu. Mạc tướng xin lĩnh một đội binh mã lên trước Rồi không đợi tàu chương trả lời Ông ta đã hối thúc quân của mình Thả thuyền xuống sông Lát sau mấy chục chiếc thuyền Rời bờ sông phía nam Thuyền chở quân nhu đi trước Thuyền chở binh mã theo sau Khiên chiêu cầm binh khí đích thân Giám sát binh sĩ Vậy là ông đã giành được việc làm tiên phong Tàu chân liên tục cực cù Đây mới là bậc trượng phu Mấy chục cổ xe này hình như vẫn hơi ít Hà hồ thượng Người phía sau điều xe Nhất định phải đảm bảo an toàn cho khiên hiệu ý. Hạ hầu Thượng lấy lại hơi thở, tức tốc đi điều xe, hắn vừa đi được một lúc. Điền Dự nhảy nhảy màu hôi, quay lại. Phi thẳng tới lòng chỉ huy ở bờ sông, nhưng không thấy tàu chương đâu, đó là chuyện không ổn. chợt nghe trên sông có người gọi. Điền tưởng xử, bản tướng quân ở đây. Điền Dự ngoánh tay nhìn, thì ra tàu chương nhân lúc ông ta và Hạ Hậu Thượng không có mặt, để nhảy lên thuyền, vội đến nổi làm rơi cả yên ngựa. Tướng quân nông nóng quá, đây là chuyện liên quan đến sự sống, và cái chết đấy. Có những lời không thể nói rõ ra được, ngày mà chết, liệu đại vương có tha cho chúng tôi không? Sống chết của cả đám đều phụ thuộc vào một mình ngày đây. tào chương cầm ngang ngọn giáo, cười lớn. Có câu, tướng bất nhân, tắc tam quân bất thân, tướng bất dục, tắc tam quân bất nhị, ta không đích thân tham gia đội quân tinh phong, làm sao khích lệ được ba quân? Đám tiểu nhân các ngươi, hôm nay gặp địch hãy anh dũng chiến đấu lập công dựng nghiệp ngay tại trận này binh lính theo vương tử ra trận hay lại không tận sức tiếng hầu ứng vang dậy bờ sông mái chèo vững lái nhằm thắng bờ bắc nhưng cũng chính lúc này tiếng hầu giết ầm ầm nổi lên ở bờ sông bên kia khắp đồng đầy núi Sông ra vô suốt quân địch có tên vạt áo vắt sang trái có tên đội khôi mặt giáp có tên khoác y phục nhà hắn vừa cướp được hầu hết đều là kỵ binh cung dài kích lớn nguồn ngụt âm khí Miệng còn không ngừng huýt sáo, nhào tới vào sông như một bầy mảnh thu. Điền dự ấn lành trong lòng, ông lương trước được sẽ có quân mai phục. Nhưng không ngờ lại nhiều như vậy, ít nhất cũng phải có bảy tám ngàn tên. Đại đội binh mã phía sau không biết còn bao nhiêu quân nữa. Khiên chiêu đã cặp bờ, thấy tình thế này vô cùng kinh sợ. Ông ta chỉ dẫn theo vài trăm lính tốt qua sông, mà toàn là bộ binh. Vội canh dặn bọn họ, chuyển xe lương lên trước, tìm cách kết thành trận lũy. Nhưng ai cho quân tàu bày trận đây? Mưa tên lao đến. Một lọt binh sĩ thương phong, có kẻ nấp sau xe, không ngờ người ô Hằng giói cấy ngựa. Kỳ sĩ dũng mãnh nhảy vọt qua xe. giẫm bẹp quân tàu. Khiên chiêu thái địch đã ở ngay trước mặt, còn làm gì được nữa, liều thôi. Quân tàu thì ít, quân Âu Hằng thì đông. Lại là bộ binh đánh với kỳ binh. Chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ trong chốc lát, quân tàu bị người ô Hằng đánh cho tán loạn. Xe lương cũng lật nhau. Quân địch áp sát bờ sông. Quân cố khiên chiêu lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Tướng quân, mau quay lại đi. Điền dự luôn cuốn như kiến bò chảo sang. Tàu chương nào chịu nghe. Nhìn thuyền của mình, chỉ còn cách bờ bắc chưa đầy một trượng. Y vung đại giáo, tung người nhảy vọt sang. trậu đại giáo cắm xuống có một kỳ sĩ ô hăng. Tàu chương chọc thẳng ngọn giáo vào cổ ngựa. Xoay cổ tay, các người và ngựa đối phương đã quay xuống đất. chớp mắt lại có một tên nữa xông tới mũi thương đã đến cân y lùi người lại quét ngang ngọn giáo quật trúng chân ngựa tên địch rớt khỏi lưng ngựa kỵ sĩ thứ ba theo sát phía sau cũng bị vấp ngã hai tên này vừa bị té ngã lại bị giẫm đạp tôi màn cả hai phía sau còn một kỵ sĩ thứ tư tay cầm loan đao bản lĩnh không vừa y kéo căng dây cương kẹp hai chân vào bụng ngựa nhảy qua xác chết nhằm đau tàu chương mà phun đau chém tới do đại giáo quá dài tàu chương thu giáo về không kịp đỡ nên nghiêng người tránh lưỡi đau ngựa chiến của tên địch vọt qua trước mặt giữa lúc cấp bách y rút vỏ kiếm chép mạnh một nhát một tia máu đỏ phun lên bắn tung tóe cánh tay nắm lon đau của địch bị chém lìa quân tàu trên thuyền trông thấy tàu chương hạ gục bốn tên địch liền một lúc reo hòa ầm ĩ tướng quân đúng là thần nhân chúng tiểu nhân cũng liều mạng thế rồi bọn họ lũ lượt nhảy lên bờ có kẻ không nhảy được xa rơi tẩm xuống sông người ướt lướt thước vẫn phun đao hùng hổ sông lên bờ Giỏi lắm, các người theo ta giết. Tàu chương hét lên một tiếng, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm giáo. xông vào giữa trận, gặp địch là giết, gặp địch là chém. Binh sĩ cũng chiến đấu quên mình, đọa đao sắt với quân địch. điền dự ở bên bờ nam, trông đến tuốt bầu hơi phương tử dũng mạnh, nhưng bên cạnh chỉ có hơn một ngàn binh sĩ. Người chiến lại chỉ có trăm con, trong khi quân địch có đến mấy ngàn người, đánh thế nào được? Đang không có kế nào khả thi, chợt nghe bờ bên kia, nói càng lệnh. Ngay sau đó một cánh quân cầm cờ tiết màu trắng, ồ ra từ khe núi. Thủ lĩnh quân phản loạn Âu Hoàng là năng thần đây, dẫn đại quân xong đến. Lúc này quân tàu ở bờ nam đã tập hợp hết lại. Nhưng vì cách con sông dịch, nên đành trơ mắt nhìn, mà chẳng giúp được gì, chỉ biết đợi thiền quay trở lại. Âu Hàng hiệu ý, chinh nhu, hói bộ quân của mình tiến lên phía trước nhất. Ông ta cái quản đội quân tinh nhuệ tại Bắc Châu sắt híu chiến nhìn tàu dương khiên chiêu dũng cảm giết chặt ông ta cuốn lên dậm chân bình bịch thấy có vài chiếc thuyền nhỏ quay lại liên cấp thuyền mà đi đứng lại Điền dự nghiêm giọng coi lại ông không muốn phương tự chết trận thì nghe lời ta diêm du bị tiếng quát của ông ta làm cho giật mình không dám lên thuyền Điền dự đuổi bộ hạ của diêm du lui xuống thuyền lục tục quay về đều được tập trung là một chỗ tiếp đến ông ta điều hơn ba mươi cổ xe. Không phân biệt viên xa, lương xa, đột xa Tuy trọng xa, đều cho hết lên thuyền Rồi chọn ra hai trăm tiểu hiệu Ý, tinh nhạy, theo mình sang sông trước Quân địch lũ lượt Xong ra chấm giết không hết May là lính tàu biết mình không có đường lui Buộc phải dũng cảm Người nào người nấy giết chặt đến nỗi toàn thân nhộm báo Quân của Điền Dự sau khi sang sông Không giao chiến với địch Mà ra sức đẩy xe quân nhu lên Nhưng làm sao có thể dễ dàng vượt qua mưa tên Bắn ra tua tủa giữa trần địa thấy quân địch mỗi lúc một đông diêm nhu ở bờ bên này nghiến răng kèn kẹt đợi mãi mới có chiếc thuyền quay lại ông ta liền nhảy xuống còn chưa kịp truyền lĩnh treo thuyền hạ hầu thượng cũng đã trèo toát lên hắn lo xa lỡ như tàu chương chết trận tàu tháo truy cứu trách nhiệm ai cũng đừng hồng sống nên cứ liều một trận thôi mau chờ thuyền đi mau lên diêm nhu cuốn lên dậm chân dục treo thuyền ông ta cũng muốn đánh trận không tiếc sống nữa Nhưng chiếc thuyền còn cách bờ không xa Ông ta vung đao nhảy lên bờ, vừa hét vừa xông vào trận, nhưng hà hầu thượng lại chưa vội lên bờ, lĩnh cho chiếc thiền quay lại đón người, còn mình đứng trên sông quan sát trận thế. Tàu chương, dìm dù có sức mạnh vạn người khó địch, nhưng bọn họ có làm mình đồng gia sắt thì cũng nhổ được mấy cái đinh. Hai người dần tỏ ra đuối sức, lúc này từng toán quân tàu lục đục kéo lên bờ, dốc hết sức ngân đón mưa tên của quân địch. Cùng đẩy quân du tiến lên phía trước. Xe chở lương thảo, xe treo sắt chết Xe cắm binh đao Dù bên trên vướng chật gì Dù phía trước là địch hay ta Dù dưới đất có hầm hố Cản trở hay không, binh sĩ vẫn cố sức đẩy Quân tàu liều mình di chuyển Cuối cùng cũng xếp thành trận hình bán nguyệt bên bờ bắc Bọn tàu chương, Dinh nhu Bỏ mặt quân địch Vội vàng lui lại nấp sau xa trận Cũng có không ít binh lính không kịp trốn Bị lưới đao của địch bay chết chết Hạ hầu thượng ở trên bờ sông thấy vậy quát lên với chúng sĩ ném khiên lên nhái bắt những chiếc khiên bay kính bầu trời binh sĩ trên thuyền đều ném khiên lên bờ bắc cục diện chiếc sự bắt đầu xây chuyển quân tàu ở trong xa trận dựng khiên chống trường mâu cung tiễn của quân địch lao tới thì đã có khiên cha đỡ còn kỵ binh xong đến thì dùng trường mâu thọc vào cổ ngựa quân Âu hoàng lập tức hao binh tổn tướng tống quân dẫn đầu ngã xuống hàng lọt mưu kế của điền dự đã thành binh pháp có câu tiên vi bất khả thắng Dĩ đối địch, chi khả thắng Quân Tàu bài trận hình bán nguyệt Tạo thành hình thế mà quân địch không thể thắng được Người ô hàng vốn không giỏi tấn công tường lũy Lậu rõ sự lỏng lẻo lại không có thuyền chiến Nên chỉ biết tập kích phía sau quân Tàu Bao nhiêu người xông lên thì bấy nhiêu người bỏ mạng Còn Tàu quân chỉ giật đới lao Càng lúc càng có nhiều binh sĩ qua sông Tàu Trương sớm đã nhảy lên lưng ngựa Y có tài bắn cung Anh mắt sắc lẹm nhắm xem kẻ nào là đầu mục bên địch rồi bắn thêm một mũi tên lạnh không ít thủ lĩnh các bộ lạc nghi ngô chết dưới mũi tên của y năng thần đê chỉ là thủ lĩnh bộ lạc nhỏ đã đứng ra tập hợp đám quân này tạo phản thủ lĩnh các bộ lạc khác không cùng một ruột với hắn chẳng qua tụ lại vì lợi ban đầu bọn chúng coi thường quân tạo ít người mới ra sức tham chiến lúc này thấy tình hình bất ổn muốn bảo tồn thực lực cho nên thấy tấn công đợt sau yếu hơn đợt trước Quân tàu qua sông gặp mai phục, đáng lẽ phải rơi vào tình thế bất lợi, nhưng nhờ xa trận mà họ đã trói chặt được mấy vạn quân ô hoàng ở bờ sông. Mặt sông dịch rộng lớn lại trở thành ưu thế của quân tàu. Hạ hầu thượng quan sát toàn cuộc, đã sớm điều hơn 100 chiến thuyền tỏ ra lòng sông, chờ quân địch giảm sức tấn công. Lập tức truyền lệnh bắn tên, tất cả quân tàu trên thuyền, cùng bắn ra hàng lọt mũi tên tựa như một trận mưa dữ dội rơi xuống quân địch. Tiếng ngựa hí thảm thiết không ngừng dọi vào tay quân ô hàng rối loạn pha đụng lung tung như con nhẵn mất đầu người chết dưới vó ngựa không sao kể hết khi bọn chúng còn chưa kịp ổn định loạt tên thứ hai của quân tàu lại bay đến trong đám hỗn loạn có tên lên dòng quát bằng tiếng hầu hình như là lùi quân nhưng quân tàu vẫn tiếp tục bắn tên cuộc rút lui biến thành tháo chạy người dẫm đạp lên nhau mà ngã chết còn nhiều hơn cả người bị quân tàu giết đầu nghi trượng cơ thiết màu trắng của năng thần đây ở đằng xa châu đảo. Như thể quân của hắn đang bị bài binh tập kích. tào chương nhận thấy cơ hội tốt do cao đại giáo nói. Phát trang quân địch, mở trận truy kích, các tướng kinh ngạc, y vừa liều một phen gần nửa canh giờ. Thế mà vẫn còn sức truy đuổi quân địch. Tướng quân có lệnh, binh sĩ nào dám không theo? Bọn họ hò nhau kéo mười mấy cổ viên xa ra, mở một lối nhỏ, tào chương cởi ngựa đi trước dìm du theo sát phía sau, đại đội kỵ binh giằng nhau xông ra ngoài. quân tàu ở bờ nam xét tình hình và đánh chốc trận. hạ hầu thượng dẫn quân lên bờ, hò hét trợ uy. kỳ thực dù cho quân tàu không truy sát, phản quân Âu Hằng cũng đã định sẵn kết cục thất bại, chỉ mong tìm đường thoát thân. hồi trống dục giả vang lên, càng khiến ruột gan bọn chúng hoảng loạn. quân Âu Hàng dũng mãnh như hổ báo thế, mà lúc này lại len lét như chuột thấy heo, chỉ sợ không trốn được quân tàu, kẻ thì bị người dẫm bẹp kẻ thì bị quân tàu đuổi giết kẻ thì ngã xuống sông mà chết đuối kẻ thì chui vào trong rừng sâu kẻ thì phức khí giới tàu hang mấy vạn đại quân trúng chạy tứ phía tan sả hết cả năng thần đây vừa hô hào vừa cao thét nhưng chẳng ai nghe lệnh cờ tiết màu trắng cũng đổ xuống hắn biết mình không thể cứu vạn được nữa bèn cởi bỏ khoi giáp dẫn bầu hạ thân tính, xéo lên xác đồng bọn trốn qua thung lũng phía bắc quân tàu ra hòa ầm ĩ vang động núi sừng ngay cả những người đang bị thương ngã dưới đất cũng cất tiếng cười mãn nguyện mới giao đấu một lần mà đã khiến quân địch tan tác trận này quá hào sản giữa những tiếng cười hoan hỷ, hạ hầu thượng trừng lịnh đội quân viết sau mau chóng qua sông. tướng quân đâu rồi kỵ binh của chúng ta đâu rồi bụi cát đã tan nhưng ở thung lũng chỉ còn vương binh đau xác chết sải đầy dưới đất chứ không thấy tào chương và tàn quân của năng thần đây đâu Có tên xích hậu chen vào bẩm báo. Tướng quân và diêm Hiệu Ý đã dẫn kỵ binh tri kích quân địch rồi ạ. Cái gì? Quân địch tan tác hết rồi, còn tri kích. Hạ hầu thường kinh hại, chúng ta phải làm sao đây? Bờ nam còn có quân nữa. Khiên chiều lao vết máu trên mặt, hỗn hển bò lên lưng ngựa. Chúng ta theo vương tử xuất chinh, vừa là tướng tá vừa là hậu vệ của ngài. Nếu có sơ xuất gì, sẽ phải lấy đầu đền tội, dù thế nào cũng phải theo sát ngài ấy điền dự dằn trần nửa ngày Vốn đã kiệt sức, thở hắt xa Các ông mau đi đi, ta không theo nổi Hạ hầu thường bất lực Nhảy lên yên ngựa Quờ tài đối với binh sĩ Chế làm ông nữa, các người nghe ta nói đây Tính quân của chúng ta cường trắng như hậu câu Tinh thần như rồng ngựa Đã thừa thắng truy kích quân địch Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo chủ xoáy Kỵ binh theo ta Còn bộ binh, ai có thể gắng sức thì đi Không theo được thì dựng trại tại đây Thu dọn quân nhu cứu chữa người bị thương, vỗ về hàng binh, tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của Điền Trưởng Sử. bọn ta không quản nữa, nói rồi quất roi vào mông ngựa, cùng khiên chiêu đuổi theo Tào Chương. Tào Chương vừa qua sông Dịch, Đến một trần thành công, đại phá phản quân Âu Hoàng, năng thần đê hốt hoảng bỏ chạy. Tào Chương đuổi sát phía sau. Cuộc truy kết bắt đầu từ bờ sông Dịch thuộc quận Trác đến địa phận huyện Tăng Cang, quận Đại kéo dài hơn 200 dặm. Trên đường bị quân Tàu truy đuổi và tiêu diệt, suốt người ô hàng sinh hàng nhiều không đếm sẩy Tàu chương chẳng thèm để ý đến bọn chúng, chỉ nói, tìm điền trưởng xử ở phía sau, rồi lại tiếp tục rượt đuổi sao giết Năng thần đầy bị cô lập hoàn toàn, bộ hạ tán mát, chỉ còn sót lại hơn một ngàn kỵ binh. Bụng hối hận muốn chết. Hắn thật sự không hiểu vì vương tử kia của Tàu ngụy có thù hận sâu sắc gì với mình mà đuổi cùng giết tận. Năng thần đầy không biết làm sao đành phải chuyển hướng chạy sang ngoài biên ải phía bắc hy vọng có thể nương nhờ người tiên ti quân tàu thừa thắng truy kích nhưng cũng khác cực khổ khát nước thì ốm máu nhỏ lên lưỡi đau buồn ngủ thì ngã lưng ngay trên y ngựa tàu chân hăng hái chiến đấu từ lúc còn ở bờ sông dịch chưa có lúc nào ngơi nghỉ trên người y vẫn khoác bộ chiến bao áo giác tấm tấm vệt máu vết thương bị loạn tiễn cắm vào cũng chưa được bọc lại mà cứ thúc ngựa phóng đi không diệt được tên giặc hung ác thì không chịu dừng lại Tám kỵ sĩ cũng vất vả, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cường. Nếu là tướng quân khác, e rằng bọn họ đã sớm bỏ cuộc. Lần này họ theo phương tự ra trận, nếu lập được công bên cạnh tàu chương, lúc trở về chỉ cần y dân biểu tàu với đại dương, ít nhất cũng được phong hầu. Vì mưu tính danh lợi nên phấn chấn hẳn lên, nhưng cứ sụt đuổi thế này cũng không phải đơn giản. Quân địch dần ly tán, số quân tàu rất lại phía sau cũng ngày một nhiều. Bốn vạn quân tàu đều đang ở đất thượng cốc. Quận đại cách những mấy chục dặm. Giờ chỉ còn vài ngàn binh mã của bọn Diêm Du, theo sát. Những người khác hoặc là người chiến không tốt, hoặc là sức cùng lực kiệt, ngay như khiên chiêu cũng bị bỏ lại hàng chục dặm. Hạ hầu Thượng vẫn đi theo tri quân, xong cũng mệt mỏi thở không ra hơi. Nếu không quấn chạy cương vào gỗ tay, chắc là cũng bị ngã ngựa. Hắn thấy đội quân đã đi qua huyện Tăng Can, mà tàu chiên vẫn chưa từ bỏ. Vậy khuyên can. đại vương lệnh cho chúng ta, dẹp loạn thương cốc, quận đại nay đã hoàn thành được việc lớn năng thần đây chuyển hướng lên phía bắc hẳn là muốn ra ngoài biên ải quân ta không thể đuổi theo được nữa lúc này hắn không bận tâm quân tàu có giành phần thắng hay không mà sợ công lao của tàu chương trong trận này quá lớn cả người tàu chương dính đầy bụi đất chẳng còn nhận ra tướng mạo vẫn có vẫn liên tục quát sôi quát rằng người chưa nghe câu diệt cỏ phải việc tận gốc sau ta dẫn quân xuất chinh chỉ muốn giành thắng lợi há lại phải chịu rằng buộc quân hậu chưa chạy được xa đuổi theo chắc chắn phá được chúng. giờ mà thả địch thì chẳng phải lương tướng tiếp tục truy kích. sầm tối quân tàu vòng qua một ngọn núi lớn thấy mấy chục người âu hăng quỳ lại chiết tết tàu chương đã gặp cảnh này nhiều rồi lại là người sinh hăng nhưng làng này có điểm khác thường bọn chúng không để ý đến những lời chửi mắng của quân tàu mà cứ hướng về phía ngựa của quân tàu nói tiếng hô tàu chương thấy lạ bèn đi chậm lại Lệnh cho diêm nhu là người thông thạo tiếng hô đến hỏi rõ sơ tình những người hầu đó tấn chặt chiến bào của diêm nhu nói liên tắt một hồi mặc diêm nhu biến sắc vội đuổi theo bấm báo với tàu chương không ổn rồi thủ lĩnh tộc tiên ti là Kha tị năng đích thân dẫn mấy vạn quân đóng tại biên ải năng thần đây không phải cùng một phe với bộ đồ căng hay sao Kha tị năng tới làm gì chẳng lẽ hắn cũng muốn đối đầu với chúng ta chăng diêm nhu nhăn mày nói theo mặt tướng si đón Kha tị năng đến làm ngự ông đáp lời bò người bắt xe chim sẽ chụp sau Chúng ta phải cẩn thận mới được. Hà hầu Thượng được dịp nhắc lại. Đúng vậy, đúng vậy, không nên truy đuổi nữa. Nhưng Tàu chương bảo. Ta đã nói lúc nãy, hoặc là đánh cho bọn chúng, phải dập đầu uy Thuận. Hoặc là đánh cho bọn chúng, không còn mảnh giáp. nay quân địch tản mát rất nhiều, đủ thế năng thần đây, sắp không chống đỡ được rồi. Đuổi thêm một ngày nữa, thế nào cũng toàn thắng trở về. Hắn có thể bỏ dở dưới chân. Khá tiện năng là cái thái gì? Ta không tin một tù trưởng. Nhung địch tép siêu như hắn Lại dám đấu chọi với vương tử đại ngụy Đường đường là ta đây Trường lệnh toàn quân tăng tốc tiến lên phía trước Nhất định phải đánh một trận Tiêu diệt hoàn toàn dư khấu Trước khi bọn chúng ra ngoài biên ải Diêm nhu phổ đuôi Vậy cũng được mặc tướng xe xả thân cùng tướng quân Rồi lập tức quay ngựa trường lệnh Hạ hầu thượng nhìn hai người họ rất tâm đầu Ý họp Muốn ngăn cũng không ngăn nổi Mà suýt ngất Quân tàu chẳng những không bỏ cuộc Mà còn đi nhanh hơn đuổi thêm được một ngày một đêm tới hạ hầu thượng cũng bị sét lại phía sau bên cạnh tàu chân lúc này chỉ còn lại hơn một ngàn kỵ binh của diêm nhu họ vừa đến tiền ải nơi có dãy núi chập trung chắn đường thì thấp thoáng trông thấy bóng dáng quân địch năng thần đê dẫn mấy trăm tàn quân vội vàng xuống núi không dám manh động quân tàu ở đằng xa nên không thấy được năng thần đê đã bật khóc chó cùng sức dậu dù gì ta cũng là dũng sĩ ô hoang thế mà lại bị một tên tiểu tử họ tàu Đi đuổi như chó nhà có tan. thực mất hết thi diện. Khó khăn lắm ta mới chạy được đến biên ải. Mà mấy vạn đại quân của Kha Tiện Năng đang đóng ở phía trước lại chưa biết là địch hay bạn. Dẫu có là bạn thì với đám tàn quân này ta còn mặt mũi nào đương nhờ người tiên ti. Thôi cứ liều luôn ở đây cho xong. Dư khấu về phần chết chính đã trở thành con thuốc cùng quẩn. Thực sự rất đáng sợ. Còn quân tàu theo được đến đây cũng không còn được bao nhiêu binh vả. Lực lượng hai bên tương đương nhau một bên muốn trốn không có chỗ trốn còn bên kia cũng đuổi tên sắp đức mạng thật đáng suy ngẫm chúng ta liều thôi năng thần đây liều lĩnh Dẫn tàn quân xông lên đón đầu quân tàu tào chương múa đại giáo kẻ nào lùi lại phía sau giết không ta tất cả theo ta xông lên hai đội quân hò hét lao vào nhau đánh chắp lá đá cà thì người hán không lại người hầu kỵ binh càng kém xa về điểm này quân tàu không làm gì được năng thần đây nhưng tào chương y muốn tất thắng ngúa đại giáo dương oai, xông tới sông lui giữa trận nhiều bối tên xuyên qua mảnh lụa, những chỗ y đi qua người chết hàng lọt, các bộ tướng như Diêm Du cũng liều mạng quên mình, tất thảy đều điên cuồng, vùng cơm múa đao chính chiếc bừa bãi. Nào giống đánh trận, mà giống một màn quyết đấu hơn. Đúng lúc ấy, chào nghe tiếng kèn lệnh vang trời, vô số người hầu xuất hiện trên những ngọn núi ở phía bắc. Đại quân của Kha Tị Năng đã tới, nhưng không xuống núi mà ngồi xem hậu đánh nhau người tiên ti hung bạo hiêu chiến nhìn cảnh chấm giết kinh tâm động phách có kẻ không nhịn được quơ tay múa chân sao hòa ầm ỉ có kẻ lại đánh chiếc trống lớn làm bằng da trâu nhưng không sợ bọn chúng trợ oai giúp bên nào tào trường nghe tiếng trống càng đánh càng hăng còn năng thần đề hiện giờ cùng đường hơn nữa tri binh lục tục kéo đến mọi lúc một đông người ô Hằng khó chống đỡ được sau hai phen liều mạng quân ô Hằng thương vong gần hết năng thần đề mang vết thương mà trống đi Bên cạnh chỉ còn lại mấy chục người Chúng bỏ cả ngựa Cốt bò lên một sườn núi cao Phía đông bắc vượt núi Băng Đeo trống ra ngoài biên ải Tàu chương vẫn muốn đuổi theo Nhưng nhát thấy một người khoác chai dây Và áo vắt bên phải Từ ngọn núi phía bắc chạy lại chỗ mình Ít chỉ ngọn giáo hỏi Đứng lại, ngươi là kẻ nào? Muốn làm gì? Người này mắc hiếp mày rậm Sâu hồng mũi to Rõ ràng là người tiên ti Hắn ôm hai tay trước ngực Cuối người thi lẫy Nói tiếng hắn hơi ngượng Tiểu nhân, phùng mệnh đại nhân, nhà mình tới chúc mừng đại nhân. Đại nhân, nhà tiểu nhân nói tướng quân là anh hùng sức chúng, dám hỏi quy tín tại danh của ngài. kha tỷ năng ở gần đất ưu tịnh, nên cũng học được những quy chế của người Trung Nguyên, không ít thuộc hạ cô hắn, thông thạo hắn văn. tào chương ngạo nghĩ đáp, ta là nhi tử của hị vương, phiêu kỳ tướng quân, yên Lăng hầu. Sứ giả giật mình, không ngờ lại là vương tử, vội vàng nhận tội. Chúng tiểu nhân mạo phạm xa giá, xin chưa nói xong đã thấy tàu chân gương cung cài tên nhắm thẳng vào mình Sứ già sợ hãi thục dần lại phía sau ngờ đâu tàu chân chỉ dọ hắn y đột nhiên gương cung lên trời vươn cách tay dài như vượn ra một mũi tên gắn lông chim vút đi chỉ nghe thấy một tiếng kêu giữa bầu không khí của con nhạn lẻ lôi bị bắn hạ tiếp đến tàu chân ném cây cung đi cầm đại giáo cấp phập một cái mũi giáo cắm thẳng xuống đất sâu hơn ba tấc hai bản lĩnh ấy được vô diễn không những quân tàu ở xung quanh mà tới người tiên ti trên núi cũng chăm trầu khen ngợi Tào chương trong thô lộ có ý nhị chỉ tay vào sứ giả nói: người thấy đấy, ta là vị phương tử của Ngụy vương. Phụ vương ta có tất cả hơn hai mươi tử, người nào cũng dũng mãnh. rồi lại chỉ vào Diêm Du ở bên cạnh, còn những dũng sĩ như hắn thì không sao kể hết, nhiều hơn cả bò dây trên thảo nguyên của các ngươi. đúng vậy đúng vậy, sứ giả run sợ, Bốn loạn tóc mai ướt sũng mồ hôi, quỳ mập dưới đất. người hỏi xong rồi, giờ đến lượt ta tào chưng đe nẹt kha tị năng dẫn mấy vạn quân đóng tài biên ải là có ý gì lẽ nào người tiên ti cũng muốn đối đầu với trung nguyên bọn ta các ngươi có thông đồng với phản tặc âu hoàng là năng thần đây không chuyện hôm nay giải quyết thế nào sứ giả ấp a ấp úng việc này việc này tiểu thần không biết xin vương tử đợi một lát để tiêu thần đi hỏi lại đại nhân nhà mình dứt lời cuốn cuồng bò dậy chạy lên núi diêm nhu không khỏi lo lắng kha tị năng rất can dũng Liệu hắn có gây bất lợi cho chúng ta không? Tào Chưng cười nhạt Hắn không dám đâu Giết ta chẳng là gì Nhưng hắn không dám đắc tội với đại ngụy, Không dám chọc giận phụ dương Quá đúng như vậy Không lâu sau Sứ giả quay lại Lần này hắn không đi một mình Mà dẫn theo một đám người tiên ti Khi những thứ như rượu ngon Dây non Sứ giả đến trước ngựa của Tào Chưng, Giang hai tay làm lễ dập đầu Đại nhân nhà thần nói rằng Tệ ấp như ếch ngồi đáy giếng Màu phạm thiên uy sinh vương gia lông, hoang thứ. Sau này đại nhân sẽ đi bắt năng thần đây Để chuộc tội Đại nhân nhà thần còn nói Xin được sưng thần với nước ngụy Giống như hung nô, Hằng năm tiên cống, Cử người đi xứ Bắt nam giao hảo Mãi mãi đồng tâm kha tị năng tuyệt nhiên không phải là kẻ nhát gan Thế lực của hắn trên đất của người tiên ti Cũng ngang với tào tháo Những thô lĩnh như bồ đồ căng Phù la hằng đều không phải đối thủ Chí hương của hắn là thống nhất các bộ lạc tiên ti Giống anh hùng đời trước Là đàn thạch hoe còn có tranh hùng với người hán hay không là chuyện sau này lần này hắn dẫn quân đến trước xem thực lực của tàu ngụy như thế nào nếu quân tàu lỏng lẻo tâm thương không quá đáng sợ sau này hắn sẽ quấy nhiều các quận vùng biên cương cướp bốc của cải còn nếu quân tàu thiện chiến đúng như lời đôn hắn sẽ tạm thời khuất phục người hán tránh quay lưng thành kẻ thù hôm nay kha tị năng được tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh của tàu Chương. không muốn dựng nên một kẻ địch mạnh liền quyết định xưng thân tàu tháo và kha tị năng đều là hào kiệt của mỗi dân tộc họ hoa hảo xuất phát từ lợi ích trước mắt còn như sau này mỗi bên đều hoàn thành đại nghiệp của mình rồi liệu có gây chiến với nhau không thì chưa nói chắc được tổ chung lại việc xưng thần đối với kha tị năng mà nói không có tổn thất gì còn đối với tào ngụy thì cũng có thêm hào quang quân tào nghe sứ giả nói vậy lập tức reo hò dinh nhu vui mừng nói tướng quân đúng là thần nhân ngài phá tan quân ô Hoàng lại khiến người tiên ti phải khuất phục Một trận hàng hai giờ hầu, công lao thật lớn. Bậc trượng phu, tự biết làm thế nào để đạt được chí nguyện. tào chương, thét chói tai tào ngụy vạn tế, đại vương vạn tế, quân tàu cùng hô theo. tào ngụy vạn tuế, đại vương vạn tuế. Người kéo đến sau càng đông, tiếng hô càng to, không biết kẻ nào tức cảnh sinh tình, còn hô thêm một câu. Tiếng quân vạn tuế, rồi tất cả cùng hô theo, càng hô càng đồng thanh. Tiếng quân vạn tuế tướng quân vạn tuế mấy ngày nay diêm du luôn sát cánh bên tàu chương chiến đấu hào sản nhưng bình thường ông ta có quan hệ thân thiết hơn với tàu phi lúc này thấy chúng sĩ hô cao vạn tuế ông ta sực lấy lại cảnh giác lẳng lặng rời khỏi hàng. đi nói với tên tiểu hiệu tâm phúc người mau tới chỗ hạ hậu thăm quân dừng lại ở phía sau bảo ông ta lập tức gửi thư cho thái tử báo cáo tình hình trận chiến để thái tử định liệu nhưng tướng tàu lính nấy thuộc hạ của diêm du Cũng hành sự tùy tiện. Tên tiểu hiệu cãi lại. Viết thư gì cơ? Vương gia tự biết bẩm báo với đại vương. Lát nữa có thịt dây ăn, tiểu nhân không đi đâu. Thái tử là thái tử, còn đại vương là đại vương. Không gặp lại là một được, việc này. Hay, không thể nói rõ với người được. Mau đi tìm hạ hầu Thượng. Ngài trực tiếp viết thư cho thái tử không được ư. Hỏng sượt, diêm nhù vung tay trắng một cái bạc tay. Mẹ kiếp, ta mà biết viết chữ, thì việc nịnh nọt người khác. Còn phải đẩy đến lượt hào thượng sau, đi mau.